Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hơi thật sâu mở rộng thần thức Đưa bản thân tiến qua cánh cửa của kít giới Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp các giác quan Trường phòng cảm nhận linh lực trong thân thể của mình đang cuồn cuộn Như có thứ gì đó thúc ép chúng phải vận chuyển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn Đây là cảm giác của cấp bậc thượng sư ư Cuối cùng sau bao nhiêu năm khổ luyện mình cũng đạt được nó Các bậc mà ba Pháp Sư hãy âm dương Sư Đại Việt mơ ước Một cảm giác khó có thể tả được bằng lời đang xâm chiếm thần trí của Trương Phong Hắn cảm nhận đàn điền như đang nở rộng Từng luồng cương khí luân truyền khắp kinh mạch kết tuần hoàn qua lại Cảm giác căng tức ngày còn ở dương gia thôn đã không còn nữa Giờ đây cương khí trong cơ thể luân chuyển trôi chảy hơn Trương Phong sau một hồi miên man trong thiền đỉnh thì thoát ra ngoài Hắn như nhớ ra một điều gì đó Thì vội vàng lục từ trong ba lô Sao một hộp bát quái Từ ngày mở ra biến hóa thứ tư Hắn chưa mở thêm được lần nào Hiện tại hắn đã đạt được cấp bậc thượng sư Cường khí rồi rào hơn trước Thật muốn thử một chút Nghĩ là làm trương phong đặt hộp bát quái Trước mặt bắt đầu bắt ấn Rót nhập cương thi vào trong hộp bát quái Cây đó nhớ lại chú ngữ tiếp theo Mở ra quẻ phong trong bát quái Bắt trợn, Trương Phong cảm nhận cương khí trong người bị chiếc hộp hấp thu rất nhanh. cái đó, các ngạch ngang trên bề mặt hộp bắt đầu biến đổi hai gạch liền, phía bên trên một gạch đứt đoạn chia ra làm hai ở phía dưới. Trương Phong bừng dỡ biến thủ ấn kích phát hộp bát quái, chỉ thấy phía đáy hộp một hình gió xoáy ẩn hiện, Huyễn hóa ra một cột xoáy lớn xuất hiện trước mặt của Trương Phong. Điều kỳ lạ ở đây là hư ảnh gió xoáy nhìn qua rất dữ dội Nhưng lại không sinh ra bất cứ một tác động nào lên đồ vật xung quanh Trương Phong cẩn thận suy nghĩ thì hiểu ra Hồ bát quái này chỉ có tác dụng với âm khí Bất luận là thi khí, quỷ khí, tà linh chi khí Hay thậm chí là yêu khí Nếu gặp phải phong bạo này thì đều bị nó thổi cho tàn nát Thu lại cảm xúc hưng phấn Trương Phong lại một lần nữa bắt mở ấn quẻ ra Tiếp theo trên hộp bát quái lần này là quẻ thủy Lần này là một con sóng lớn xuất hiện. cũng như gió xoáy thì nãy nó không hề có tác động nào lên bất cứ đồ vật, không nhiễm phải âm khí. Trường phòng cố gắng hít sâu vài cái như muốn chấn áp đi sự kích động, cùng những luồng cương khí đang cuộn lên trong đàn điện. Là một lần nữa biến đổi ấn quyết mở ra quẻ thứ bảy trong bát quái chính là quẻ sơn. Một hư ảnh núi non hùng vĩ hiện ra trước mắt. Lần này phía trên còn án ngữ một bức tượng chính là thần thú tỷ hưu, nhìn qua vô cùng có khí chất, uy nghi, bế nghĩ, tỏa chấn trên đỉnh núi. Trường phong hai mắt mở đi, hắn tham làm thù liễm nội tâm đang đỉnh bắt ấn mở ra quẻ thứ 8 thì cả người run dày khi huyết nhộn nhạo, kiềng ý trong cơ thể dường như muốn xé nát cơ thể hắn mà thoát ra ngoài. Trường phòng sợ hãi thu hồi Ấn quyết tập trung tinh thần Để ép cương khí trở lại đàn điện Thế nhưng huyết khí trong người cuộn trào Ngay khi hắn vừa chấn áp được cương khí Thì từ miệng một ngụm máu lớn Phun ra Toàn thân của trường phòng mềm ọt ngã xuống đất Phía bên trong phòng bên trần kiên Nghe thấy tiếng động quá lớn Thì liền mau chóng chạy qua Nhìn thấy hắn nằm lăn lóc trên đất Việt máu còn vương bên mép Thì cả kinh chạy tới Nâng đỡ trường phòng dậy để hỏi gấp Kẻ nào đã đã thương cậu Là tôi tự đã thương mình Con mẹ nó chút xíu nữa Thì đi uống trà với Diêm Vương Trương phòng yêu ớt mượn Nhờ Trần Kiên ngồi lại diên dưỡng Suốt cuộc là có chuyện gì Trần Kiên lo lắng hỏi Trường phòng tuy thân thể vẫn còn đau nhức Nhưng miệng vẫn nở ra Một nụ cười khoái chí mà nói Tôi khám phá đến quẻ thứ bầy Của hộp bát quái rồi Thiền trạch hỏa lôi phong Thủy sơn tôi đã khám phá ràng hết Cái gì bắt quái không phải được gọi là càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn hay sao? Trần Kiên thấy cái gọi bắt quái của Trương Phong quái gì thì liền thắc mắc. Trương Phong liền cẩn thận để giải thích. Cũng chỉ là một tên gọi mà thôi. Mấy thứ cậu gọi với cách tôi gọi không phải là một hay sao? Càn tương ứng với thiên, đoài tương ứng với Trạch lý tương ứng với hỏa, chấn tương ứng với lôi, tốn tương ứng với phong. Hàm tương ứng với thủy, cấn lại tương ứng với sơn, khôn dĩ nhiên là tương ứng với địa, gọi sao mà chẳng được miễn thi triển thành công là được rồi. Trương Phong nói đoàn lại cười lớn khiến cho huyết khí còn sót lại trong cổ họng sục lên, khiến cho hắn ho như muốn tết cả cuống họng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net